Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 9: Chủ trời thạch 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện thời gian 00 giờ 05 phút 27. Chương 9: Chủ trời thạch. Ngọ Dương đắc đem lôi tinh phong xem là vật thí nghiệm. Nguyên bản cũng sẽ không bao giờ đi tiểu cấm địa. Cũng dự để lôi tinh phong thử vận may. Có điều lúc này còn không được Hiện tại hắn còn không có tìm được quen thuộc địa phương Nơi này toàn bộ xa lạ Tự nhiên là đi không cái gì tiểu cấm địa Lôi tinh phong cách bùng phát sinh một trận ủng ủng thanh Hắn nói Hưng Y Cưng Vẫn tại ăn lương khô Thiêu ít đồ ăn tiểu sư thúc Đi chuẩn bị con mồi đến Phong Sâm Tông đáp ứng một tiếng. Trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Lôi Tinh Phong khoe khoang hừ hừ, sau đó ta cũng sẽ cố kỳ cười, chờ ngươi tu luyện tới chân quân cũng có thể như vậy. Lôi Tinh Phong cười, ta chỉ là ước ao thôi, ha ha, sư phụ, ta đến nấu nước. Đã rất lâu không có tự mình động thủ. Từ khi Kim Đại bàn đến đến nhà sau Lôi tinh phong trên căn bản sẽ không có thiêu luộc quá đồ ăn Lần này hắn phải tự mình động thủ Không có để sư phụ cùng tổ sư ra nấu cơm lý Dầu một Cương chế cái giá Thứ đồng hoa Lôi tinh phong tại luôn tàn trong không gian Có đủ mấy bộ loại này suy cụ tại giá ngoại Lôi tinh phong là sẽ không làm cái gì xào rau Chính là một mực món thập cẩm Loạn đôn món ăn Coi như không có con mồi Hắn cũng có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn Lấy ra vài con ướp muối phơi khô gà rừng Cũng đã rất sạch sẽ Trực tiếp để vào thanh thủy bên trong Sau đó bắt đầu châm lửa Dầu một là dễ dàng nhất thiêu đốt gỗ Rất nhanh hỏa khí liền bắt đầu bay lên Ngọ dương cùng cổ kỳ đầy hứng thú nhìn lôi tinh phong bận rộn Hai người biểu hiện gần như Đều là một bộ rất vui vẻ sáng sấp Nhanh chóng đem hàm thịt cắt thành khối Ném vào đồng trong nồi Lúc này mới xây lên đồng nắp nồi tử Hết sức chuyên chú nhóm lửa Kim Đại bàn vì là Lôi Tinh Phong chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn Hơn nữa coi như là rau trộn món ăn Hắn cũng dựa theo tỷ lệ để vào trong hộp lớn Lôi Tinh Phong chỉ cần dựa theo yêu cầu để vào bát tô bên trong thiêu luộc liền so với hắn nguyên lai like nấu nướng rau trộn món ăn mạnh hơn Trước tiên thiêu cây gì, sau luộc cây gì đều có nhất định thứ tự Làm nước mở thời điểm, Phong sâm tôm kéo một con to lớn trâu hoang trở về. Lôi tinh Phong nói, mẹ kiếp nhà ngươi. Tiểu sư thúc, ngươi liền không thể đánh nhỏ hơn một chút con mồi. Thôi, cũng may ta có giữ tươi tất cây muôn dũng. Không phải vậy vẫn đúng là xử lý không tốt. Lột xa, đi trừ nội tảng, xóa đầu trâu, chặt đi móng. Những thứ đồ này, lôi tinh phong là sẽ không dùng. Hắn chỉ để lại trâu hoang trên người tốt nhất vị trí. Có điều, Ngưu tâm cùng ngưu can không có ném xuống, mà là tại suối nước bên trong thanh tẩy một hồi. Cát khối sau ném vào thứ đồng trong nồi. Khối lớn trâu hoang thịt ném vào thứ đồng trong nồi, lôi tinh phong lại lấy ra mấy cây dầu một, nhét vào đống lửa bên trong. Hoang khô nấm, ruẩn làm loại hình hoa quả khô trực tiếp lượng lớn lượng lớn ném vào trong nồi Ngọ Dương nói Thơm quá hắn vẫn là lần thứ nhất kiến thức loại này sau trộn món ăn Trước đây ra ngoài đều là ăn lương khô Làm người tu luyện Có thể mấy ngày không ăn Hoặc là hơi hơi ăn chút lương khô lót lót cơ Tại giá ngoại đều sẽ không quá chú ý Thế nhưng người tu luyện cũng có thể ăn một bữa rất nhiều đồ ăn. Một lần ăn mấy chục cân thịt, đều là chút lòng thành. Còn như phải nước bình thường thứ đồng khoa, một một lần thiêu luộc đồ ăn ít nhất cũng có nặng mấy trăm cân đầy đủ 4 người ăn. Bốn người một bên nhàn xả, một bên chờ đợi nghỉ ngơi. Đầy đủ thiêu luộc 2 giờ. Lôi tinh phong lúc này mới lấy ra bốn cái chậu gỗ nhỏ đến Mỗi người đựng một chậu Cười Ăn đi Lôi tinh phong là thích ăn nhất loại này sau trộn món ăn Bởi vì có ướp muối gà rừng cùng hàm thịt Hắn thậm chí không cần thêm muối Này một hoa món ăn liền sinh động Châu hoang thịt nguyễn miễn cứng vừa phải Nhiều chấp phi nổn Ngọ dương chỉ là cắn một cái Liền không nhịn được than thở một câu Thật ăn ngon Hắc điểu mở mắt ra Nói điểu đây Lôi tinh phong không nhìn được cười a quên chờ một chút nha Hắn một lần nữa lấy ra một chậu gỗ nhỏ Cố ý đừng thuần túy châu hoang thịt cười Cái này cho ngươi Hắn đem chậu gỗ nhỏ để dưới đất Hắc điểu dương cánh bay xuống Nó cũng bắt đầu mổ lên Bốn người một chim đều vội vàng ăn, đương nhiên sẽ không nói tiếc. Trước mắt này Ngọ Dương cùng Cổ Kỳ ăn phi thường hài lòng. Còn Phong Sơn Tùng, hắn đã sớm đã nếm thử Lôi Tinh Phong tay nghề, đương nhiên rất hài lòng. Lôi Tinh Phong có lúc cũng sẽ cảm khái một chút. Tại đời này, một bữa cơm tiêu hao đồ ăn, đặt ở đời trước, Ít nhất có thể ăn mười mấy đốn Loại này độ lượng Nếu như kiếp trước Làm một cái gì thứ vị vương loại hình Tuyệt đối thừa sức Ăn cách mấy chục cân cùng chơi như thế Một điểm áp lực cũng không có Chính hắn cũng kỳ quái Tu luyện sau làm sao có thể ăn như vậy Một đại hoa thiêu luộc thịt món ăn bị quét đi sạch sành xanh Bốn người một chim cuối cùng cũng coi như lấp đầy bụng. Đương nhiên, hắc điều còn kém xa. Nó cũng chính là một chậu vỗ lượng. Còn sót lại non nửa bồn. Thanh tẩy bộ đồ ăn. Ngọ dương nói. Thiên lập tức liền muốn hắc. Chúng ta liền ở ngay đây nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai tiếp tục. Đêm đó tại gào khóc thảm thiết bên trong vượt qua. Nơi này có quá nhiều giá thú cùng động vật Đương nhiên Những này giá thú cùng động vật Đối với bốn người là không chút nào dám xâm phạm Vẹn vẹn là bốn người bọn họ thả ra ngoài uy thế Liện đủ để dọa đi hết thầy giá thú Sáng sớm Hắc điểu vội vàng thanh lý cánh cùng lông chim Sau đó dùng nó đầy miệng mổ mấy lần lôi tinh phong lỗ tai Nói Người chim, hừng đông Lôi tinh phong mở mắt ra Nói cái gì người chim, khó nghe chết Lại nói bậy tám, ta bóp chết ngươi Hắc điểu rất là oan ức Lại bắt nạt điểu giác Lôi tinh phong dơ tay liền đem từ trên bả vai vỗ xuống đến Tiếp theo liền đánh ra một sấm sét Chém đánh tải hắc điểu trên người Đâm này rồi trong tiếng Hắc điểu run mấy phút Lôi tinh phong lại là lói lên điện đánh ra Liên tục 3 lần sau Mới dừng tay Được Hắc điểu vòng vo bính lại đây Nó liền bay cũng không nổi Dùng hai con móng vuốt nhỏ Từng bước từng bước bỏ lại đến lôi tinh phong trên bả vai Tiếp tục sun một lúc Cuối cùng cũng coi như dừng lại Nó nói Ma ma chết điều rát trên người nó lông chim Đã có gần một nửa phát sinh màu xanh lam ánh sáng Cũng sắp muốn biến thành màu xanh lam lông chim Phong xâm tôm cười Này điểu thực lực tăng lên rất nhanh à, Lôi tinh phong Mỗi ngày như vậy tu luyện Thực lực tăng lên tốc độ đương nhiên nhanh Đáng tiếc trong lòng hắn đáng tiếc chính mình Chính là không tìm được thích hợp lôi bảo ngày mưa Chỉ có thể rất số khổ dùng hết sức công phu tu luyện Loại này tiến trình Rất để hắn có tan vỡ cảm giác Quá chậm Hắc điều kỳ thực rất yêu thích nói chuyện Chỉ là mỗi ngày đều cần tiêu hóa hết lôi tinh phong đánh ra sấm sét Vì lẽ đó đều là ở vào ngơ ngơ màng màng trong quá trình Nó duy nhất cần phải làm là nắm lấy lôi tinh phong cổ áo Đem thân thể chống đỡ tại lôi tinh phong nơi cổ Như vậy nó là có thể không suy nghĩ thêm cách khác Hết sức chuyên chú tiêu hóa hấp thu sấm sét Cũng nên cái gì nói đều không có Phong sâm tung đi tới suối nước một bên Liêu lên suối nước rửa mặt Sáng sớm hẻm núi lớn Vẫn có chút tối tăm Thế nhưng ngựa đầu nhìn bầu trời Màu xám trắng bầu trời đã bốc xa oan đến Làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên tung xuống hẻm núi dưới đáy Bốn người đã chuẩn bị đứng dậy Lôi tinh phong hỏi đi như thế nào Ngọ dương theo ta đến là được Lôi tinh phong có lúc đang nghĩ Nếu như mình ở vào ngọ dương vị trí Cái kia ứng nên xử lý như thế nào vấn đề Liện tỉ như dẫn đầu Nên làm gì tìm tới chính mình muốn đi địa phương Ngọ dương bay đến hẻm nối lớn phía trên Hắn chung quanh quan sát một phen Lúc này mới mang theo ba người hướng về phía tây bay đi Lôi tinh phong Sư phụ Chúng ta đến hiện tại cũng không có thấy những người khác Bọn họ sẽ đi nơi nào cụ ị Này nhưng là không biết Vực ngoại tinh không Địa phương vô cùng lớn cực kỳ Căn bản là không thấy được phần cuối Thông qua thời không bí môn Chúng ta đều biết tại một chỗ Nhưng trên căn bản không thể gặp phải Su mỗi lần truyền tống Nếu như không phải tay trong tay Thất tán chính là tất nhiên Chỉ có chờ đến trở về Mới xét lại gặp mặt nhau Lôi tinh phong lần trước tại đại thạch tràng Nhìn thấy thạch tinh thú Nơi này tinh thú rất nhiều Cô kỳ Ở ngoài thế giới có rất ít tinh thú Cùng nơi này là không cách nào so sánh được Có thể coi là như vậy Muốn gặp được tinh thú cũng rất khó khăn Thông thường mà nói Một con tinh thú săn bắn phạm vi Khoảng chừng tại 10.000 ca Mơ Khoảng chừng Trái phải chỉ cần đi vào phạm vi này liền có thể có thể là tinh thú con mồi. Có điều chúng ta người quá nhỏ coi như nhìn thấy tinh thú nó không hẳn đưa ngươi làm đồ ăn. Ngọ Dương nói chen vào. Hừm, tinh thú nếu như không đi chọc giận nó, bình thường sẽ không tấn kích nhân loại. Có điều ha ha, muốn tinh thú trên người vật liệu Không đánh là không thể được đến. Cô kỳ, có điều, ngươi không cần phải gấp gáp. Coi như phong sư để cũng không cần phải gấp. Các ngươi tạm thời còn chưa dùng tới tinh thú trên người vật liệu. Đồ chơi kia tương đối cao cấp. Thu thập cũng cần nhất định thủ đoạn. Chờ thực lực đến mức độ nhất định. Lo lắng nữa làm sao săn giết một con tinh thú. Lôi tinh phong hiếu kỳ, sư phụ, ngươi có hay không săn giết quá tinh thú? Cổ kỳ cười, ta cũng không có bản lãnh cao như vậy. Có điều, ngươi tổ sư ra săn giết quá tinh thú. Lôi tinh phong tổ sư ra, ngươi săn giết chính là ngôi sao gì thú? Ngọ dương, đó là mấy người hợp tác săn giết Đều là thiên quân cấp cao thủ. Khi đó... Ta vừa mới mới vừa thăng cấp đến thiên quân Lần đó săn giết tinh thú Coi là thật là hung hiểm gì thường Hầu như người người mang thương Thật vất vả mới giết chết nó Nếu như có quân tại Thì sẽ không như vậy vất vả Lôi tinh phong xả thiệt Khá lắm tinh thú biến thái như vậy à Ngọ dương ngươi tại Đại Thạch Tràng Lại không phải là không có gặp tinh thú uy thế Lôi tinh phong cười khổ một tiếng Lúc trước tại đại thạch chàng Căn bản là đừng nghĩ tới gần thạch tinh thú Đầy trời trứng đá liền hình thành một khủng bố tuyến phong tỏa Đừng nói là săn giết tinh thú Liện ngay cả xem đều thấy không rõ lắm Càng khỏi nói săn thú Dựa theo cổ kỳ lời giải thích Vậy thì là nếu như lôi tinh phong nhìn thấy tinh thú, ngay lập tức né ra. Tuyệt đối không muốn để sát vào xem. Tinh thú tuy rằng không sẽ chủ động giết người. Chủ yếu là bởi vì người không phải bọn họ đồ ăn. Thế nhưng áp sát quá gần. Cũng không giữ được tinh thú đột nhiên cho ngươi đến một cái. Đây là lôi tinh phong tuyệt đối không chịu nổi. Lôi tinh phong đáp ứng một tiếng Đùa giỡn Hắn cũng không muốn cùng tinh thú có cái gì xung đột lẽ tránh chính là Dù sao thực lực bây giờ của hắn Quá mức thấp kém Căn bản là không phải tinh thú đối thủ